các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nàng không khỏi gọi to đợi đã nàng không thể để hắn đi trong nghe mắt đầu nàng chỉ có quan niệm này mất đi lương y như thế sẽ làm cho nàng hối hận cả đời dù sao làm gì sẽ có người bác sĩ nào ở trong nhà vệ sinh giúp nàng kiểm tra chứ lâm từ hoàng không thể không quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của nàng hai tay kéo kéo đáy thắt lưng của hắn chiều này quả thực thật là hữu hiệu nha nếu kéo tay còn có thể cạt ra Đằng này kéo thắt tưng thì đúng là bó tay rồi Tôi nghe lời anh là được chứ gì Đợi một chút nữa đi mua tampon Anh đừng tức giận nữa có được không Tôi là một tốt cho cô Chỉ cần nàng nghe lời yêu quý bản thân Hắn tự nhiên sẽ không tức giận với nàng Tôi biết Nhưng nếu tôi không nhét được hoặc là nhét sai Thì phải làm sao bây giờ Trừ anh cha tôi cũng không muốn đi tìm bác sĩ khác Nàng cắt tiếng thờ dài Không cam tâm mà thỏa hiệp Tôi sẽ đưa số điện thoại của tôi cho cô Nếu có vấn đề gì thì hãy gọi cho tôi Hắn chưa từng đem số điện thoại cá nhân của mình cho bạn nhân xem Nhưng dù sao Việc đến kiểm tra ở nhà vệ sinh cũng đã làm rồi So sánh với việc cho nàng Xem số điện thoại cũng coi như là bình thường Nhưng mà Như vậy thật sự là có được hay không Có thể không nói chuyện bệnh tật với nhau không Cảm ơn bác sĩ Lâm nha Anh thật sự là một người tốt mà Anh nhất định sẽ trúng giải thưởng lớn Đại phát tài Nàng tươi cười trong sáng Làm cho hắn không hề nghi ngờ Hai người trao đổi số điện thoại, sau đó một trước một sau đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa lúc đó gặp hai nam nhân đi vào. Có người trên mặt xấu hổ, có người ám ngụy, kinh hoàng có, biểu tình vô cùng lạ biến hóa. Lâm Tiêu Hoàng miễn cứng giữ bình tĩnh, quay trở lại bàn chính của mình. Lâm duy trí đã sớm ăn cơm, đang uống cà phê đảo mất cất tiếng hỏi. Làm gì mà lâu như vậy chứ? Hắn cười một cách thần bí. Một số việc ngay cả anh em cũng không thể chia sẻ. Tóm lại, cảnh tượng ngày hôm nay... Ở nhà vệ sinh Nam, có thể là cả đời khó quên nha. Ăn cơm trưa xong, Lâm Tư Hoàng đưa em trai đến cửa hàng áo cưới. Nhìn May lựa chọn các bộ lễ phục, lại nghe bọn họ hưng phấn thảo luận các chi tiết. Khi hắn về nhà thì tề sắc và tinh thần đã rã rời. Không có tâm tình nấu cơm, hắn ăn hai cái bánh bao coi như là thay cơm. Không nghĩ tới chụp ảnh cưới cũng phiền toái như vậy. Nếu hắn là nhân vật chính, có thể sẽ mua vui ở trong miền khổ. Nhưng hắn chính là người đứng ở ngoài xem. Chỉ có thể nhìn xem nên cảm thấy đầu cũng to ra. Về nhà vẫn là tốt nhất. Một bên đọc sách, một bên nghe nhạc. Đây chính là buổi đêm của một người đàn ông độc thân, thoải mái mà bình thản Nghĩ đến cảnh hôm nay ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng, hắn không tự chủ được mà cười thầm. Không nghĩ tới mình có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. May mắn thả tiểu thư là tiểu bạch thỏ chính hiệu, không biết đó là hành vi quấy nhiễu tình dục. Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên. Hắn tìm một hồi lâu mới tìm thấy. Màn hình hiện ra một dãy số lạ Chẳng lẽ là nàng ư Thật sự là xảy ra vấn đề sao Alo Hắn cũng không có cảm giác bị quấy rầy Dù sao cũng đang là lúc nhằn rỗi Bác sĩ ạ tôi đau quá Tạ dây hình mở miệng Câu đầu tiên hắn nghe thấy chính là cấp thất thanh Hắn thể lộ tai nóng lên Nữ nhân này khi vui vẻ thì giọng nói rất là mềm mại Lúc khổ giờ lại muốn sống muốn chết Làm sao thế Tôi tôi không biết là dai ở đâu Hiện tại chỗ đó vừa căng lên lại vừa đau nữa Có thể là do góc độ không đúng. Không sao cả. Có một cái dây ở bên ngoài, cô cứ từ từ lôi ra là được. Nhưng, nhưng mà tôi không tìm thấy cái dây kia. Có phải tôi đã nhét vào trong rồi không? Thảm rồi, nhất định là tôi sẽ chết rồi. Nói không chừng nếu để lộ ra, biết đâu rồi sẽ trở thành một câu chuyện ngồi lê đôi mắt. Số cô nàng thật là khổ mà. Như thế nào lại có nữ nhân tay chân long ngóng như vậy chứ? Hắn cơ hồ làm mỉm cười rồi miễn cưỡng bình tĩnh hỏi. Cô đã làm mấy lần chứ? Tôi thử được một tờ là đau đến muôn hôn mê luôn. May mắn là phòng của nàng có toilet riêng, nếu không người nhà nhất định sẽ nghĩ nàng đã xảy ra chuyện. Tôi cũng rất là muốn giúp cô, nhưng ngày hôm nay tôi nghỉ. Cô đưa tới phòng cám rất là kỳ. Tuy rằng là trách nhiệm của hắn, nếu hắn không đề nghị nàng dùng tampon, thì hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là mẫn cảm sơn đỏ, không đến mức có cái gì mắc ở bên trong không thể lấy ra được. Có cần đến cách sạn không? Nàng đã không có khách, nếu nhà nàng không có người ở, Nàng thật sự là món hắn mới đến ngay lập tức. Cô nhanh chóng tìm một bác sĩ phụ khoa khác đi. Tôi không có hy vọng là cô có chuyện gì. Tam bong ở trong cơ thể lâu có khả năng sinh ra phi phần. Việc này hắn điều trị cho nàng. Sẽ thất bại trong can tắc. Không được nha. Chuyện bắt mặn như vậy tôi không để cho người khác biết được. Tôi muốn giết người diệt khẩu. Bác sĩ ạ, anh đừng có mà hại tôi. Nàng với 25 tuổi, nàng vẫn là sở nữ. Nàng muốn hưởng tụ thanh xuân, hưởng tụ tình yêu. Như thế nào lại bị mất tiền đồ như vậy được chứ? Sở tình thực sự là nghiêm trọng như vậy sao? Tầm lĩnh nữ nhân này không lại chỉ là quái lạ mà còn rất là cố chấp. Hắn là bác sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc